Vào tập 3 cũng như kết thúc Của cậu tày Bát Ma Tác giả Hạ Cơ Diễn đọc Lão Tổn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 Thì trợn mắt lên toàn vùng dậy Vả cho con mụn lắm mồm này một phát Lại phát hiện ra toàn thân nặng như là đeo chì Đầu ngón chân đau ngón tay bút nhói Như có con dì bên trong Đang ra sức mà cắn xé Lão rên rỉ. Ôi dồi ôi Đau quá Ôi dồi ôi Thôi Mệt lắm rồi Đừng nói đưa, giựt ọc. Hai vợ chồng nhà ấy còn đang vùng và vùng vẳng. Đúng lúc bấy giờ, tiếng chó nhà ông Đồng lại chó ra ngoài đường mà sủa inh ỏi. Bà Đồng bỏ ngang câu chuyện lật đật chạy ra, thấy người đến là cậu Tài, bà Đon đả Ôi dồi ôi, thế thầy đến ạ, thầy thầy lại nhà, thế chứ, lão nhà tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net